ladies kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản truyện cùng với Khổng Lão Mẹ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các diễn biến tiếp theo của bộ truyện võ học ta tập luyện có thể bạo kích của tác giả Tân Phong. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lão Mẹ và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến về tập số 33 của ngày hôm nay và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đại sư huynh, bây giờ chính đạo tổng có hồ đỗ sơn luyện chế đan dược cho bọn họ, chắc chắn bọn họ có thể luyện chế ra đại dược, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đến lúc đó, địa uyên lại mở ra lần nữa, chính đạo tổng chắc chắn sẽ cướp đoạt về chúng ta. Nước cờ này thật sự đúng sao? Chủ vũ sẽ có nghi vấn cắt đứt nguồn cung cấp đại dược cho chính đạo tông chính là chuyện đại sư huynh nói ra. Vốn dĩ hai bên đang cân bằng nhau, nhưng bây giờ kể từ khi thanh nan tông phá hủy cán cân này, đã có vấn đề xuất hiện. Khuôn mặt của Trần Hầu bình thản. sự đệ, việc này không đơn giản như người nghĩ. Theo ta được biết, đại càn phá vỡ biên phòng Giang Châu, chiếm ngày 3 thành. Khoảng thời gian trước lại chiếm thêm hai thành nữa. Giang Châu có tổng cộng 13 thành, thì bây giờ đã bị chiếm mất 5 thành. Dựa theo tốc độ như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chiếm lĩnh Hoài Châu. Đường biển của Hoài Châu thông suốt tứ phương, tất nhiên chính là mục đích cuối cùng của đại càn. Đại sư huynh, theo ý của sư huynh, tất cả những hành động của thanh nan tâm ta bây giờ đều là để tích chữ đại dược sao? Chúng ta có thể phải rời tông sao? Đúng, đây chính là một trong các nguyên nhân mấu chốt. Chủ vũ nói, lương trí của bộ binh là người của ngụy Trung. ngụy Trung chắc chắn sẽ bảo lương trí phái binh ngăn trở. Huống hồ, trong tay lão còn có hai cơ cầu hơn. trong đó cao thủ nhiều như mấy, hẳn là có thể chống đỡ được cao thủ của đại cảm. chắc không có khả năng người đại càng có thể chiếm lĩnh được hoài châu Ngân lượng lường thảo các thứ đều nằm trong tay phái bảo hoàng ngụy trùng lão vừa tham ô vừa tàn nhẫn cũng không chịu được tiểu hào như thế trần hầu trầm giọng nghề sư huynh nói như vậy chủ vũ cũng gật đầu cho rằng sư huynh nói có đạo lý cũng chính xác là như vậy nhưng mà sư huynh kể cả có như vậy cũng không phải hoàn toàn trở mặt với chính đạo tống Chúng ta có thể hạn chế số lượng đại dược bán ra, giảm bớt số lượng, hơn nữa chỉ bán mỗi đại dược rẻ luyện đệ nhất cốt và đệ nhị cốt cũng được. Thời gian lúc trước, Bách Cần Tổng có bí mật gặp mặt với ta, yêu cầu thanh nan Tổng ta cung cấp 10.000 viên hóa ma đàn, mấy cái này cũng cần phải có nguyên liệu. Hóa ma đàn? Trong lòng ngụy trùng lão có vấn đề không vậy? Hóa ma đàn chính là loại đan dược được luyện chế tất độc tính tàn lưu và mấy loại nguyên liệu đặc biệt. Sau khi dùng sẽ phát sinh tình trạng đáng sợ Nhẹ thì trở thành người không ra người Quỷ không ra quỷ Nặng thì sẽ mất mạng đấy Trần Hầu nói Sư đệ Những việc này không phải là việc chúng ta nên xen vào Chỉ cần luyện chế hóa ma đàn Giao cho Bách Cơn Tông là được Nếu như không hoàn thành Người tự biết kết quả Không lẽ ngụy Trung lại tự mình dẫn người tiêu diệt thanh nan tông chúng ta Không sai Chủ vụ á khẩu không trả lời được Nếu nói như vậy thì đúng là không thể phản bác được Chỉ có thể nghe theo phân phó Xem ra đại sư huynh đã tính toán đến tình hồn tệ nhất và lúc không có biện pháp nào nữa Sẽ mang theo thanh nan tông rơi đi Mà đệ huyền không mang đi được Chỉ có thể để lại tại nơi này Cuối cùng Thời gian này là bao lâu Có thể là hai ba năm Cũng có thể là 6-7 năm Tóm lại Thời gian cho bọn họ không còn nhiều Nếu như đúng như lời của đại sư huynh Vậy có còn cần phải cướp đoạt địa uyên sao? Cứ mỗi tổng một nửa là được rồi Nhưng đại sư hình vẫn không muốn cho chính đạo tầm chiếm được nguyên liệu đại dược Đây lại là vì nguyên nhân gì nữa? Hay là đại sư hình vẫn có chuyện gì chưa thể nói rõ về lão ta? Hay là đại sư hình lại giống một ít bí mật nhỏ với lão ta? Nghĩ cái gì vậy? Trần Hầu hỏi Chủ Vũ nói Đã có chuyện như vậy xảy ra Sao chúng ta phải cướp đoạt với chính đạo tầm trên địa uyên chứ? Cứ chia ra hai mà ngắt lấy nguyên liệu không phải là càng tốt sao? Trần Hầu cười nói, lỡ như không rời thì sao? À, cũng đúng. Chủ vũ tưởng tượng, đúng là cái lý này. Làm từng bước, từng bước một, chỉ có cắn chặt vào, không có tiền lệ mới có thể ổn định chiếm địa uyên. Khoảng thời gian này, tình huống nội bộ ở chính đạo thầm có chút không thích hợp. Quần áo của một vài nữ đồng môn bị trộm nên bọn họ đều đang tìm tiền ăn trộm. Chỉ khổ một đám nam đồng môn, bọn họ phát hiện lúc đi lại bình thường ở sơn môn, đều bị các sư tỷ và sư muội dùng ánh mắt quái dị đánh giá. Mới đầu bọn họ có không biết chuyện là như thế nào, nhưng sau này mới biết được, hóa ra là nội y của một đám sư tỷ sư muội không biết là bị tên nào trộm mất. Bọn họ nghĩ tới chuyện này thì giận tím mặt. Cuối cùng là ai mà lại đáng khinh như vậy, khiến cho thành danh đường đường chính chính của nam đệ tử chính đạo tông đều bị phá hủy. Bởi vậy, nhằm chứng minh sự trong sạch của bản thân, bọn họ cũng gia nhập vào trong hạng ngũ tìm kiếm tên trộm. Bộ dáng hùng hồ kia tự như nếu bọn họ phát hiện đối phương là ai, thì chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn lôi đình hùng hùng trấn áp. Vách núi Xám xám Khoảng thời gian này, người đang làm cái gì mà lè lút như vậy? Lâm phàm kết thúc tủ luyện. Hắn đứng dậy đi tới cạnh xám xám. Hắn phát hiện xám xám luôn ngập đồ vật về đặt ở cách đó không xa, sau đó cứ ghé vào nơi đó mà mân mì Lúc hắn đi tới trước mặt sám sám, cúi đầu nhìn xuống. Thoạt nhìn, hắn chưa nhìn ra cái gì. Đột nhiên, mắt hắn chừng lớn. Hắn nằm lấy đồ vật sám sám đang chơi đùa bày ra trước mặt. Hình như có chút quen mắt. Nếu như hắn đoán không sai, đẩy chắc hẳn là đồ của phái nữ. Yếm. Sám sám! Người... Ngày vào lúc hắn đang chuẩn bị chất vấn sám sám, lấy thứ này từ chỗ nào? sủi xẻo làm sao, sư tị vợi mặt lại tới từ phương xa. Sư đệ! Lâm Phạm cả kinh, nếu bị Sử tỉ nhìn thấy cái này thật đúng là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không thể tây sạch. Nghĩ tới viễn cảnh như vậy, hắn vội vàn ném gạy yếm kia xuống vực sâu. Sám sám nhìn thấy bao bối ẩu yếm bị ném xuống thì vội vàng chạy tới, phát hiện là vực sâu vạn trượng, nó bị dọa cho lui về sau. Sau đó, nó tự nhường nghĩ ra cái gì, lại chạy về một chỗ, đào ra một cái yếm khác từ trong đất, tiếp tục nằm nơi đó mà cào. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Phạm chỉ biết che mặt. hắn thậm chí còn muốn chết không còn kịp nữa rồi hắn chưa có thể mặt đầy tươi cười đi tới nghinh đó sư tỷ sư tỷ chỉ cần ngồi thành thụ ở sơn môn ngày nào nàng sẽ đúng giờ đưa đồ ăn tới cho lâm phàm nàng muốn sư đệ mỗi ngày đều ăn cho thật no ăn được mỹ thức mà nàng tự mình xuống bếp làm sư tỷ gần đây lại có chuyện gì sao lâm phàm tùy ý tán gẫu với sư tỷ hắn thừa nhìn về phía xám xám phát hiện con sói ngớp kia có đằng cắn yếm hắn chỉ hận không thể đặt xám xám lên đống lửa quay nướng được việc thì ít hỏng việc thì nhiều mẹ nó đúng là mấy chuyện đầu đầu tự nhiên xuất hiện ngô thanh thu nói gần đây ở sân môn xuất hiện một tên trộm chuyển môn trộm cắp yếm của nữ đồng môn đã có rất nhiều sư tỷ sư muội gặp phải chuyện này đến bây giờ vẫn chưa tìm ra là ai làm nhưng mà chắc sẽ nhanh thôi mọi người đang chậm rãi trả xét lầm phàm vừa nghe trái tim lạnh toát nhưng hắn vẫn duy trì chấn định như cũ không thể hoảng Tuyệt đối không thể hoảng, ổn định lại. Sao lại có chuyện như vậy xuất hiện? Ai biết được, nếu như bị bắt chắc chắn sẽ bị phạt, nó không chừng còn bị đuổi ra khỏi sân môn. Ngô thành thù mang hộp đồ ăn đi tới, sau đó hồ lên. Sám sám, tới ăn cơm. Sám sám đang chơi đồ yếm, nghe thấy gọi ăn cơm thì vui vẻ ngậm yếm chạy tới. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh tượng này, cả người đều toát mồ hôi lạnh, tựa như xét đánh giữa trời quang như trời sắp sập xuống vậy. Mấu chốt chính là sư tỷ Vậy mà lại còn quay đầu nhìn về sám xám Đáng chết Chuyện này tuyệt đối không được Lỡ như bị sư tỷ nhìn thấy Chỉ cần hắn giải thích một chút Sư tỷ chắc chắn sẽ tin vào hắn Nhưng tin tưởng hay là giả vờ tin tưởng là khác nhau Trong phút chốc Chỉ thấy Lâm phàm ôm lấy sư tỷ Tay hắn ôm chặt lấy khuôn mặt của sư tỷ Sau đó hắn cúi mắt xuống Chén đồ ăn ngồi thành thù đang cầm trong tay Rơi xuống đất Mỹ thực rơi vùng vãi ra đất Xám xám đứng dưới chân ngẩng đầu nhìn hai người, lại nhìn Mỹ Thực trên mặt đất. Sau đó nó vứt bỏ yếm, sung sướng mà ăn. Mới vừa bắt đầu, thân thể ngồi thành thủ càng chặt. Nhưng dần dần nàng thả lỏng thân thể, đôi tay ôm lấy eo của Lâm Sư Đệ. Lâm Phạm thấy Sư tỷ nhắm mắt lại, hải mắt nàng rũ xuống, ánh mắt hắn liếc nhịt sang trên đất, nhìn thấy yếm của xám xám. Hắn không nói hai lời, từ từ di chuyển sang nơi khác cùng với Sư tỷ. Trần vừa vặn dẫm lên yếm Sau đó một cú đá nhẹ nhàng Cái yếm đã bị đá vào trong vực sâu Sám sám đang ăn mỹ thực Thấy bao bố của mình bị đá bay Thì rất khổ sở Nhưng nó vẫn không ngăn được dụ hoặc tử mỹ thực Một lát sau Sư đệ Sao nghe lại như vậy chứ Tỷ còn chưa chuẩn bị sẵn sàng mà Sư tỷ Ta đây là cầm lòng không được Ngô thành thú ngượng ngùng đưa lưng về phía lâm phàm Mặt nàn đỏ rực Các ngón tay đan vào nhau. Người thật sự xấu mà. Sư tỷ bị người làm cho ngưỡng ngùng rồi. Lâm Phàm chỉ vào sám sám, làm hành động chém đầu. Ngày thấy lời của sư tỷ hắn thất thần. Không có việc gì. quay là tốt rồi. Sau đó hắn lại bắt đầu chỉ trỏ về sám sám. Sám sám nghiêng đầu như chủ nhân đầy nghi hoặc đầu chủ nhân có bệnh à? À, cái này phải để sư tỷ từ từ một chút. Sư tỷ đi về trước. Đồ vận thì tối ta mang về nhé. Còn chưa đợi Lâm Phạm đáp lại, ngô thành thù đã thẹn thùng chạy đi. Đột nhiên bị Lâm Phạm tập kích, trái tim của ngô thành thù đập nhanh có cảm giác không nói nên lời. quan hệ giữa nào và sư đệ lại gần thêm một bước nữa rồi. Tựa như nàng nghĩ vậy, nàng đối tốt với sư đệ không phải là vì muốn mưu đồ gì, chỉ là nàng muốn đối tốt với sư đệ mà thôi. Nàng tin rằng sư đệ có thể cảm nhận được tình yêu của nàng. Thấy sư tỷ rơi đi, Lâm Phạm đột nhiên nhẹ nhàng thở hát ra, sau đó ánh mắt hắn dừng chân người của Sám Sám, giọng điệu cực kỳ không thân thiện. Sám Sám, người còn nốt trôi sao? tả suýt nữa bị người hại chết rồi. Sám Sám ngẩng đầu lên, ánh mắt có vẻ mơ màng, rất vô tội, sau đó lại cúi đầu xuống mà tiếp tục ăn. May mà Lâm Phạm phản ứng nhanh, không thể suýt chút nữa là bị Sám Sám hại chết rồi. Thật không ngờ rằng Sám Sám lại có sở thích như thế. Sở thích này thật là nguy hiểm Tuyệt đối phải khiến nó từ bỏ mới được Có điều nói thật Môi của sư tị thật là mềm Mềm như muốn tàn ra vậy Hơn nữa còn có mùi thơm Không đúng Bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này Ánh mắt của hắn lại rơi vào người sám sám Tạm thời không ra tay với sám sám Mà chờ nó lấp đầy cái bụng trước Để cho nó ăn nó Rồi sẽ từ từ tính sổ nó sau sau một hồi lâm phàm mỉm cười vẫy tay về hướng của sám sám với vẻ mặt thân thiện sám sám những đồ như thế này người còn có, có bao nhiêu lấy ra cho ta xem một chút ta sẽ có thưởng cho ngươi cười không chỉ có nghĩa là vui vẻ mà còn có một loại cười khiến người ta phải sợ hãi sám sám không hiểu điều đó nó chỉ biết chủ nhân đang nơ nụ cười sau đó hào hứng chạy đi đào hố đào bên này một lúc lại đào bên kia một lúc sau đó lôi từng cái yếm lên từ dưới đất Nó bẩy ra những cái yếm này trước mặt lầm phàm, sau đó ngồi thẳng ngừng đầu lên, nhận sự khen ngợi từ chủ nhân. Đột nhiên trong ánh lừa bập bùng, lầm phàm ấn xám xám xuân đất. Xám xám sợ đến rũi thẳng bốn chân, mắt sói trợn lên không nhúc nhích. Mấy thứ này, nếu như người còn dám ăn trộm chúng về, ta sẽ cắt đứt cái thứ đó của người. dáng vẻ hùng thần ác sắc của Lâm Phạm dọa sám sám sợ đến đơ ra. Cứ như là hiểu rõ chỗ mà Lâm Phạm đang chỉ vào, nó cụp đuôi chảy thử đó lại, nghẹn ngào vài tiếng, nức nở như đang phải chịu nỗi oan ức rất lớn. Lâm Phạm ném toàn bộ những chiếc áo yếm mà sám sám trộm về xuống vực sâu vạn trượng. Sám sám nhìn áo yếm bay trong không trung, vài giọt nước mắt đau khổ chảy xuống từ trong khóe mắt sói. nó có trước không nỡ những thứ này đều là chiến lợi phẩm mà nó phải nhập nhàn khổ sở rất lâu mới thu thập được. nhưng sám sám, đừng thu thập những thứ này. lâm phàm không biết sám sám có hiểu hay không, nhưng cũng không còn quan trọng nữa. dù sao cũng đã tiêu hủy hết đồ mà sám sám mang về, vậy là được rồi. hắn tiếp tục tù luyện, không muốn nghĩ quá nhiều về những thứ khác. sám sám thấy chủ nhân tù luyện, chậm rãi đi tới một chỗ chưa bị đào lên. Lại đào ra cái yếm khác, sau đó vui vẻ chơi đùa. Nhưng lần này nó rất cẩn thận, chỉ sợ lại bị phát hiện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một tháng đã trôi qua. Mọi người không tìm được tên trộm đồ lót, nhưng một số nữ đồng môn vẫn không hề từ bỏ. Đảng tiếc tạm thời không tìm được mục tiêu. lúc này, hội tù luyện xử lý đạo đoàn tổ chức đã bắt đầu. Người có thể tham gia hội nghị như thế này chỉ có đệ tử nội môn của chính đạo tông. Những chuyện họ bàn luận đều liên quan đến tù luyện. Ở đây có nữ có nam. Lý Đạo Đoàn ngồi trên ghế chủ trì. Các vị sư đệ, sư muội, bây giờ chính đạo tầm đang phát triển không ngừng, tuy rằng mâu thuẫn với các tầm môn khác càng ngày càng thêm căng thẳng, nhưng tất cả cũng là vì sự lớn mạnh của sơn môn. Mà các vị đều là những trụ cột vững vàng trong sơn môn. Tất nhiên không cần phải nói cũng biết, tượng trưng cho điều gì. Sau này chính đạo tầm có thể tiếp tục cường thịnh hay không, đều là do chúng ta cả. Các vệ sư đệ sư muội gặp phải vấn đề trên phương diện tù luyện. Có thể nói ra, chúng ta cùng nhau thảo luận. Lý Đạo đoàn thân là đại sư huynh của chính Đạo Tông. Điều hắn ta mong muốn chính là các sư đệ sư muội có thể trở nên hùng mạnh. Chỉ có như vậy, sơn môn mới có thể cường thịnh. Chính Đạo Tông bây giờ không được coi là lợi hại. Các đại sơn môn đều có địa bàn của riêng mình. Không cần nói đâu ra mà ngay gần đấy chuyện xảy ra giữa chính Đạo Tông và Thanh nàn Tông ở địa uyên. Không thể nói là bọn họ đã áp chế được Thanh nan Tông, một khi phát sinh xung đột, sòng phường đều tổn thất rất nặng nề Sư huynh Vưu Sư Đệ, có vấn đề gì? Lý Đạo Đoàn hỏi Vưu Sư Đệ là đệ tử khá ưu tú trong nội môn, rất có thiên phú tu hành, hẳn ta rất xem trọng Nếu như có thể tiếp tục phát triển lâu dài, tương lai trở thành cao thủ chân chính hàn đầu của Sơn Môn cũng không phải là không có khả năng hai tháng trước ta đổi được huyền vũ trần công mà sư huynh tù luyện thì thấy bộ tuyệt học này cực kỳ khó tù luyện hơn nữa bên trong bao hàm quá nhiều thứ vậy phải làm như thế nào lý đạo đoàn nói huyền vũ trần công đa dạng lấy võ kỹ và bí pháp làm chủ vì sư đệ có thể bắt đầu tù luyện từ võ kỹ nhưng nhớ kỹ không thể ham nhiều hãy tù luyện một môn võ kỹ trong đó trước đào tạ sư huynh không sao Đồng môn thì nên trợ giúp lẫn nhau Những điều tầm đắc trong mấy năm ta tù luyện huyền vũ trần công đều ghi trong đây Sự đệ có thể lấy về xem Nếu như các sự đệ sư mũi khác cũng có nhu cầu Có thể truyền cho nhau đọc Có điều tuyệt đối không thể truyền ra ngoài Để tránh rơi vào tay của thanh nan tông Không phải lấy đạo đoàn sợ tuyệt học lộ ra ngoài Mà là tầm đắc có tác dụng cực lớn Cực kỳ có ích cho việc tu hành Có thể giúp người tù luyện huyền vũ trần công đỡ phải tốn công mây mò Lúc này Ngô Thành Thù đang ngồi đó chậm rãi nói, "Vì sư huynh, sau khi sao chép xong có thể để ta sao chép mô bản được không?" Với tình hình của Ngô Thành Thù thì sẽ không tham gia loại hội nghị này, nhưng địa vị của nàng ở trong sơn môn rất đặc biệt, hơn nữa có quen biết rất nhiều sư huynh sư tỷ. Ý nghĩa rất rõ ràng, cho dù là hoạt động gì, nàng đều có thể tham gia. Sau khi Ngô Thành Thù vừa dứt lời, mọi người mỉm cười, bọn họ đều biết đây là chuyện gì. "Ồ, oh, Ngô Sư muội cũng tu luyện huyền vũ chân công của Đại sư Huynh sao? Không Vậy đây là muốn cho ai à? Cho Lâm Sư Đệ của ta đó Ngô Thanh Thu nói thẳng Không hề ngại ngùng Vốn chính là thích Lâm Sư Đệ Các vị Sư Huynh Sư Tỷ cũng không phải người ngoài Nói cho bọn họ biết cũng là chuyện bình thường Hơn nữa cũng để cho Sư Huynh Sư Tỷ biết Mối quan hệ giữa nào và Lâm Sư Đệ Về sau khi ở bên ngoài Bọn họ có thể nể mặt nàng Quan tâm nhiều hơn đến Lâm Sư Đệ Được nếu sư muội đã mở lời vậy cho sư muội mở chép trước chờ chép xong rồi đưa cho tao cũng được việc sư huynh cũng không phải kẻ hẹp hỏi cười hề hề đưa cuốn sổ ghi chép tầm đắc cho ngôi thành thù chép sớm hay muộn cũng đều như nhau Thật là sư huynh dù sao cũng không gấp cảm tạ phi sư huynh ngô thành thù nhận sổ đợi hội nghị kết thúc là lập tức trở lại xào chép một bản sau khi nói xong chuyện về tù luyện lý đạo đoàn tiếp tục nói đến chuyện của giang châu việc của quốc gia Theo lý mà nói nên do quốc gia giải quyết, nếu như quốc gia có thể toàn lực ứng phó giặc ngoại xâm thì sẽ không sợ bị thua. Thần là một phần tử trong đó, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mấu chốt là, bây giờ bất kể là ai đi, phàm là đệ tử của Sơn Môn bước vào thì cũng chỉ có thể làm bìa đỡ đạn. e rằng khi đến nơi đó không phải chết vì chống địch mà còn có, có khả năng là chết trong tay người phê ta. Bởi vậy, có thể sống khỏe mạnh vẫn là nên ở lại Sơn Môn. àn tâm tu luyện đi. Cô giả này không đáng để bán mạng. Đối với bọn họ mà nói, đúng là như thế. Lòng trùng thành với đại ẩm rất thấp, còn đối với chính đạo tông thì lại trùng thành đến bất thường. Buổi tối, dưới ánh đèn, Ngô Thành Thổ đàn xảo chép tẩm đắc của Huyền Vũ Trần Công, nàng chép rất cẩn thận, sau khi chép xong còn tỉ mỉ đối chiếu lại mấy lần. Nàng chép rất nhiều bản, có mấy vị sư huynh sư tỷ cũng cần tẩm đắc của Huyền Vũ Trần Công. Sư huynh sư tỷ đồng ý để cho nàng chết trước Là do họ quý mến nàng Nên nàng không thể ỷ lại vào sự quý mến ấy Cho rằng đó là chuyện hiển nhiên Mà nào phải nên hiểu chuyện mới đúng Ngày hôm sau Ngôi thành thủ đưa bạn sao chép tâm đắc của huyền vũ trần công Cho mấy vị sư huynh sư tỷ Sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị bữa trưa cho lâm sư đệ Sau khi làm xong Thì đến vách núi Lâm phàm nhìn tâm đắc mà sư tỷ mang tới Trong lòng vô cùng cảm động Sư tỉ Người quá tốt với ta rồi Lâm phạm đã thản nhiên nhận lấy lầm tốt của sư tỷ, Cũng hết cách Đây đã không còn là việc muốn trốn là trốn được Muốn trả là có thể trả Nhưng ngược lại Hắn cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt Nếu như bây giờ sư tỷ kéo hắn vào trong phòng Đẩy hắn lên giường Cởi sạch quần áo của hắn Hắn cũng sẽ không phản khá mà chỉ thầm hưởng thụ Bởi vì mối quan hệ này đã đến một mức độ nhất định khẩm cần thiết phải trốn tránh Sư đệ Chuyện đương nhiên mà Ngô Thành Thù cười nói Lúc trước là còn vừa nghĩ sự Huỳnh xử Tỷ đối tốt với nào không phải đương nhiên Không ngờ bây giờ lại trực tiếp nói với Lâm Phàm Ta đối tốt với người là chuyện đương nhiên Không cần phải suy nghĩ nhiều Lâm Phàm cầm lấy tay của Ngô Thành Thù. Sư Tỷ Hãy cho ta thời gian vài năm tu vì của ta sẽ tăng đến cảnh giới cực cao Đến lúc đó ta có tự tin Có thể đối phó với tất cả phiền phức Sư Đệ Ta tin tưởng ngươi, Nhưng ta hy vọng chúng ta có thể bình an không vướng vào quá nhiều chuyện. Ngô Thanh Thu nói, Lâm Phàm cười gật đầu, hắn chỉ muốn khiến sư tỷ an tâm mà thôi. Nỗ lực tu luyện như vậy, không còn đơn thuần chỉ là chuyện bình an hay không, hắn muốn cho tất cả mọi người biết, thế gian này còn có một đỉnh cao mà không ai có thể vượt qua. Vì mình cũng là vì những người tin tưởng mình. Nếu muốn bình an thì có thể ra đảo sinh sống, nhưng hắn không muốn như thế. Đến cũng đến rồi, không xông ra khám phá thế giới có chút không xứng với sự nỗ lực của bản thân. huống hồ cũng phải cho sự tìm một cuộc sống thật tốt. 3 tháng sau Nhắc nhở đệ tam cốt lên cấp, phát động bạo kích gấp 300 lần, đạt được điểm vạn năng cộng 300. Viền mãn Đệ tam cốt viên mãn, giúp cuộc rèn luyện đến màu đỏ, từ trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một luồng kinh đạo hùng hậu. hắn vẫn luôn rèn luyện lòng cốt đến màu đỏ mới thôi, mà sau khi đạt tới màu đỏ, chỗ tốt nó mang đến cũng đáng sợ kinh người. cảnh giới ngang nhau, trình độ rèn luyện lòng cốt khác nhau, trình lệch giữa hai người khác biệt như trời về đất. hắn làm đầu chắc đấy, một bước một dấu chân, tuyệt đối sẽ không xài bớt đi nhanh quá. hắn muốn là tù luyện từng giai đoạn đến mức hoàn hảo nhất, chỉ có như vậy, bất kể tương lai gặp được đối thủ dạng gì, hắn cũng đều có thể thăm dò đối mặt. Có nắm chắc tuyệt đối, quét sạch mọi thứ. Đệ tam cốt đã hoàn thành, còn thiếu mấy trăm điểm vạn năng. Huệ Vũ Trân Công đã bên người cũng đông mấy tháng, đã tới thời điểm nên lấy ra tù luyện. Sám sám, người chờ chết đi, mệt mỏi thì trở về. Lâm phàm đứng dậy rời đi, phải tĩnh tâm mấy nghiên cứu huyền Vũ chân Công được. Đây không phải là tuyệt học đơn giản, nó còn là phức tạp hơn bất cứ một môn tuyệt học nào mà hắn từng tù luyện. Sợ là phải mất thời gian khá lâu. Sám sám nhìn bóng lưng rời đi của chủ nhân, nghiêng đầu. Sau khi thấy chủ nhân rời đi, nó mới dám lấy yếm bảo cất kỹ hồi lâu ra tiếp tục chơi đùa. Trong phòng, trên bàn đặt hai quyển sách, huyền vũ trần công và tâm đắc tu luyện huyền vũ trần công, và lâm phàm hít một thơ thật sâu, tĩnh tâm lật xem huyền vũ trần công. Thời gian trôi qua thật nhanh, mà đến khi trời tối, hắn xòa đôi mắt có cảm giác đau nhức nội dung trong đó quá mức phức tạp, liên quan đến phương pháp tu hành vô cùng thâm ảo. Bảo quát mọi thứ. Không dài Chính xác như những gì hắn nghĩ, huyền vũ trần công bảo quát mọi thứ. Trong đó huyền vũ bí pháp có thể tăng kinh đạo gấp 10 lần, cao hơn không biết bao nhiêu lần bí pháp mà hắn tù luyện. Điệp sân Kình và bão nguyệt quý nhất mà hắn tu luyện hiện giờ cũng tăng kinh đạo lên gấp 3-4 gấp lần, nên việc tăng gấp 10 lần này thật sự quá kinh người. Đồng thời hắn phát hiện huyền vũ bí pháp không chỉ đơn giản như vậy, võ kỹ và huyền vũ bí pháp phối hợp lẫn nhau có thể sinh dạo ủy thế lòng trời lở đất. Bên trong huyền vũ võ kỹ có chứa mọi phần loại, nếu như có thể tu luyện đến đỉnh phòng viên mãn, vậy có thể thì triển vài loại sát chiều áo nghĩa trong huyền vũ trần công. Lúc này hắn không có bất kỳ ý định đi ngủ nào Mà lựa chọn nhìn xem tầm đắc huyền vũ trần công Những thứ này đều là kinh nghiệm của sư huynh Từ rất sớm trước kia Lý sư huynh đã bắt đầu tu luyện huyền vũ trần công Từng gặp được một vài vấn đề Hắn ta thở dạng người mở đường Gặp vấn đề gì chỉ có thể tự mình giải quyết tuy nói chưa chắc đúng hoàn toàn Nhưng ít ra đều là kinh nghiệm Dần dần Lâm phàm hoàn toàn chầm mê vào trong đó Trời đã sáng Hắn xem rất cẩn thận Lật xem qua xem lại vài lần, nhờ kỹ mỗi một chỗ nội dung ở trong lòng. Sau khi khép lại tâm đắc, hắn không khỏi cảm thán. Đại sư Huỳnh quả thật là thiên tài. Thật ra lúc lật xem huyền vũ trần công, hắn không có bất kỳ cảm giác nào. mãi để khi rõ ra một vài vấn đề bên trong tâm đắc, hắn mới phát hiện hóa ra là loại tình huống này. Trong tâm đắc ghi lại, Căn cơ để vận chuyển huyền vũ trần công chính là ngũ hành trong cơ thể, lấy ngũ tạng là chủ, trong đó võ kỹ tương sinh tương khác, tổng cộng 10 phần loại lớn, tu luyện đến trình độ viên mãn, chính là ngũ hành tương thông. Kinh đạo huyền vũ trần công vận chuyển tự nhiên, tùy ý hoán đổi, ảo diệu vô cùng. Càng không ngừng hiểu biết, hắn càng thêm cảm thấy tâm cảnh của đại sư huynh đã không còn là thứ mà hắn có thể đạt tới. Nói huyền vũ trần công là thần công, đều có chút coi thường, tuyệt thế thần công chân chính. Hắn đẩy cửa phòng ra, hít sâu mấy ngụm không khí mới mẻ, phát hiện giám sám vẫn chưa trở về, ngược lại cũng không lo lắng. Ở trong sơn môn thì nó sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nỗ lực mới bắt đầu rồi. Tiếp tục tu luyện, trước tiên tu luyện Huyền Vũ bí pháp, tu luyện ra Huyền Vũ Kình, tăng cường sức bộc phát kình đạo của bản thân, chờ khi tu luyện xong mới lại tu luyện Huyền Vũ võ kỹ, đây là công trình lớn hạng nhất, tính sở quá có bảo cách phụ trợ thêm vào. Sợ là phải mất thời gian hai năm mới có thể tù luyện đến trình độ phiền mãn, cẩn thận lĩnh ngộ huyền vũ bí pháp. Nội dung thầm ảo, cần trận rãi lĩnh hội. Giữa trưa, sư tỷ đưa cơm trưa tới. Sư đệ, phải kết thập làm việc và nghỉ ngơi chứ. Ngô thành thủ đau lòng cho sư đệ, nhưng cũng bội phục sư đệ nghiêm túc với tù luyện. Thật sự quá vượt qua tưởng tượng của nàng. Dù sao, nàng cũng cảm thấy không còn ai có thể nỗ lực hơn sư đệ. Lâm Phạm đang ăn cơm với đồ ăn Sư tỷ yên tâm Lòng ta hiểu rõ Huyền Vũ Trần Công quá thâm ảo Cần phải tập trung toàn bộ cả Thần thể và tinh thần mới được Ngô Thanh Thu nói Nếu sư đệ gặp được chỗ nào không hiểu Có thể đi hỏi Lý Sư Huynh một chút Hán tu luyện Huyền Vũ chân Công mấy chục năm Kinh nghiệm rất phong phú Nhưng mà ta từng nghe Đại Sư Huynh nói Huyền Vũ chân Công không chỉ yêu cầu khổ tu Mà còn cần thiên phú Thiếu mua thứ cũng không được Nhưng mà ta tin tưởng sư đệ nhất định có thể tu lệ thành công Độ tin tưởng của Ngô Thanh Thu đối với Lâm Phạm đã đạt tới loại tình trạng cao nhất Lâm Phạm cười Ừ, đa tạo sư tùy tin tưởng Trong quá trình ăn cơm, Sám Sám đã trở lại Không ai biết nó làm cái gì Dù sao Sám Sám che giấu rất sâu Hoàn toàn nhìn không ra nó lại mới đi trộm yếm Chẳng qua là nó giấu vô cùng sâu Giấu ở từng địa phương trong sơn môn Chỉ có nó biết rõ những nơi đó Sư đệ, tù luyện thật tốt Ta đi trước đây Ngô Thành Thu rất muốn ở bên lầm sự đệ lâu hơn một chút Nhưng nằm biết sư đệ muốn tù luyện Nếu nào vẫn muốn chờ một bên Thì chắc chắn sự đệ sẽ không nói thêm điều gì Nhưng thế thì không phải sẽ quấy rầy sư đệ tù luyện sao Nếu tình cảm giữa hai người lâu dài Cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau Có thể mỗi ngày nhìn thấy là được Không cần làm bạn thời gian quá lâu Sau khi tiễn sư tỷ rời đi Lâm Phạm đóng cửa lại tiếp tục lật xem huyền vũ bí pháp. Với thiền phú hiện tại của hắn xem như cũng có thể, nhưng hiện giờ hắn vẫn cảm thấy huyền vũ bí pháp rất thâm ảo. Tiếp tục nghiên cứu, hắn tin tưởng chỉ cần nỗ lực nhất định có thể lĩnh ngộ, chỉ cần lĩnh ngộ thành công, vậy lập tức có thể bắt đầu chính thức tù luyện. Thời gian trôi qua thật nhanh, Lâm Phạm đã mề mẩn, sau đó bắt đầu thử tù luyện huyền vũ bí pháp. Nhắc nhở, sơ nhập huyền vũ bí pháp, Một luồng kình đạo mỏng manh xuất hiện ở trong cơ thể. Hắn biết đây là kình đạo của huyền vũ bí pháp. Lập tức, trọng mắt tình quan nở rộ, trong lòng mừng rỡ, giúp của có thể đi đến quỹ đạo tù luyện. Hắn rời khỏi phòng chạy tới vách núi trên biển kia, cảm thấy tù luyện ở nơi đó có trạng thái là tốt nhất. Vào lúc Lâm Phạm rời đi, Trần Hứ đang nhìn quay sơn môn. Ánh mắt dường trên bóng lưng đi xa của Lâm Phạm. Hắn ta phát hiện trạng thái tinh thần của đệ tử này vẫn luôn luôn thay đổi. Ừ. Thiên tài, nên thế. Trần Hư vẫn luôn tin tuyển Lâm Phạm là một thiên tài. Tuy rằng sư tỷ không ủng hộ quan điểm của hắn ta, chính là việc này cũng không ảnh hưởng tới cảm giác của hắn ta đối với Lâm Phạm. Hắn ta từng cố ý tìm hiểu tình hình. Cái khác không nói. Ở trong sơn môn, hỏi thăm tình hình của Lâm Phạm, các đệ tử đều chỉ biết hắn và Ngô Thành Thù có quan hệ rất sâu, hình như là người yêu. Còn về chuyện khác thì cái gì cũng không biết. Từ nơi này có thể chứng minh. Không dài, ẩn giật, chỉ biết tu luyện. Tuy rằng Trần Hư rất vui mừng, nhưng tiết nối duy nhất chính là tu luyện lại là việc lâu dài, cũng không phải đơn giản như vậy là có thể tù luyện thành công. Hy vọng thời gian có thể. Chỉ cần hắn kiên trì không ngừng cố gắng trong tù hành, thì trước sau 20 năm nhất định sẽ có thành tựu. Vách núi Mặt trời mới lên, Lâm phàm đã mấy ngày không trở về, ánh binh mình cũng có chút tác dụng đối với tù luyện. Không khí tươi mới nơi đây hoàn hảo hơn bất cứ đâu Nhắc nhở Phát động bạo kích gấp 89 lần Độ thông thạo huyền vũ bí pháp cộng 89 Không tồi Bạo kích Cào ngẫu nhiên rất tuyệt vời Rất có ích cho tù luyện Với tình hình trước mắt huyền vũ bí pháp mới chỉ là sơ nhập Muốn tiền đến nhập kinh Thì cần độ thông thạo đến 8.000 Dựa vào khả năng hiện tại Cần ít nhất hơn 2 tháng Lâu thì sợ là phải hơn 3 tháng Trừ phi là xuất hiện một lần bạo kích cao tới kinh người nghĩ đến chuyện này lâm Phàm lắc đầu cười nằm mơ ra hắn tu luyện đến hiện tại bạo kích cao nhất cũng chỉ gấp trăm lần mà thôi nhưng lại là ngẫu nhiên muốn xuất hiện một lần thì giống như gà trà trong game ở kiếp trước tỷ lệ chúng thường là 99%, nhưng vĩnh viễn chỉ rút vào một phần trăm kia tiếp tục tu luyện lâm Phàm chìm trong cảnh đẹp trên người tỏa ra một luồng khí tức nóng bừng bừng luồng khí tức này bao trùm lấy hắn cả người hắn giống như bắt đầu biến hóa cảnh đạo huyền vũ chạy toán loạn trong cơ thể. Nguyên nhân chủ yếu là hắn tù luyện bí pháp, chính là một dung nhập huyền vũ và bí pháp viền mãn và chậm đệ tam cốt. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ lại xảy ra biến hóa kinh thiên. Với mức độ tu luyện hiện tại của hắn, người khác cần hơn 10 năm mới có thể đạt được, thậm chí có người còn không đạt được. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 4.030 lần, độ thông thạo huyền vũ bí pháp cộng 4.030. Lâm Phạm được phát dậy Trong mắt thiện lên về kinh ngạc Hắn cảm giác ông trời như đang đùa giỡn với hắn Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong mấy năm qua Cho dù bạo kích phát động trong lúc tù luyện Thường chỉ là số lẻ Hắn cũng đã cảm giác nhờ ông trời đang phủ hộ cho hắn rồi Một lần tu luyện ngắn ngủi đã tiết kiệm cho hắn gần hai tháng khổ tù. Thật không dám tin Hắn né sự kích động trong lòng lại Hít một hơi thật sâu Cũng chỉ được một lần mà thôi, xuất hiện bạo kích mức này là do được ông trời phù hộ. Nghĩ quá nhiều rồi, dù sao cũng không có tác dụng gì. Xong một hồi. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 7 lần. Quả nhiên đây mới chính là bạo kích thường thấy, nghĩ ngợi quá nhiều, cuối cùng cũng là lãng phí. Nhưng Hải có chút thắc mắc, bạo kích phụ trợ xuất cuộc có thể phát động bạo kích gấp bao nhiêu lần? Chỉ là, hay chỉ là dựa vào vận máy? có lẽ thật sự đúng như hắn nghĩ chắc là dựa vào vận may. Đô thành một tòa phủ đệ xa hoa. Ngụy Trung nhìn mật thư, bụp một tiếng, giận dữ ném mắt thư lên trên bàn, trong mắt lóe lên một ánh sáng lạnh âm u. Khốn nạn! Lão nghiến răng nghiến lợi, chẳng mắt được có ngọn lửa phun ra. Hoa Liên. vừa dứt lời, một nam tử trung niên vội Văn tiến vào, sắc mặt ngày này trắng bệch như tuyết, trên người tỏa ra một khí tức âm nhu, giống như một con cự mãng đang ẩn nấp, chỉ cần đối thủ hơi bất cẩn, lập tức có thể lấy mạng bất cứ người nào. Ngụy công, có gì dạy bảo? Hoa Liên cùng kinh nói, người chọn cho lão phủ một vài cao thủ tự yêu đường và võ đường đến giang châu, cho dù như thế nào cũng phải giết chết đám cao thủ đại càn cho ta. Bọn chúng đã chiếm liền mấy tòa thành. cứ tiếp tục như này, cả giang châu sẽ bị bọn chúng nuốt trọn mất. Ngụy Trùng trầm giọng nói. rõ, Ngụy Công. Hoài liền đáp. hẳn ta biết mục đích của Ngụy Công chính là một chất đại can ở ngoài giang châu. những quân đội mà lương tướng quân phái đi liền tiếp bại lùi. trong đó có công của cao thủ đại can. nhưng điều mấu chốt nhất vẫn là khí thế bên đại âm không đủ, thiếu thốn cả về lương thảo và quân ngân. Dù là phương diện nào đều không bằng Đại Cản Còn thêm sự cầu hòa của phái bà Hoàng Làm cho mọi chuyện càng thêm phiền toái. Nhất là khi trước Tại chiều đường Ngụy Công thiếu chút nữa không nhịn được giết chết đám người phái bà Hoàng Hình như là do bọn họ nói Đại Cản lại chiếm lĩnh thêm mấy tòa thành Đều là vì lươn tướng quân chống đối Làm cho Đại Cản tức giận Lấy mấy tòa thành ra để xả giận Nhiều nhất là đã chiếm lĩnh một nửa thành trì ở Giang Châu Tình hình bên Phủ Thiên gia sao? Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì, nhưng bề phủ thiên đài lan trời một lời đồn rằng, rằng cả dương phủ đã bị giết sạch trong một đêm. Dương Lão Gia Tử từng là một vị quan tó nhất phẩm đã chết thảm, trầm thành đồn tất cả đều do Ngụy Công làm. Hòa Liên trầm giọng nói, lúc hoàn tà biết được chuyện này cũng rất tức giận. Ai cũng biết, lúc Dương Lão Gia Tử ở trong chiều có quan hệ rất tốt với Ngụy Công. Có lần Dương Lão Gia Tử bị hãm hại, suýt chết, nếu không phải Ngụy Công cứu còn có thể tử quan ẩn tích sao? Ngụy Trung nói Không cần phải xen vào việc này Tiếp tục tìm kiếm xuân thù lão đạo Rõ, đã đang tìm kiếm Chỉ là xuân thù lão đạo trốn quá kỹ Nhưng chúng ta đã phát hiện ra con trai tử ra Từ chi trí Hán giả làm hành khất Cũng đang tìm kiếm xuân thù lão đạo Sau khi biết được chuyện này Chúng ta vẫn chưa ra tay Mà phái người theo dõi Hai bên đều đang ra sức tìm kiếm Hoài Liên nói Nếu từ chi trí biết được chuyện này Chắc chắn sẽ sợ đến mức á khẩu Mẹ kiếp, ta đã che giấu kỹ như vậy mà vẫn bị người nhìn tìm thấy. Nhất thiết phải ác như vậy sao? Được, tiếp tục tìm kiếm. Đừng đánh rắn động cò là được. Tìm ra manh mối gì, lập tức báo cho ta biết. Rõ. Hoài liền lặng lẽ lùi lại. hẳn ta phải bắt đầu hành động ngay lập tức. Cao thủ của đại càn đã xuất hiện ở Giang Châu, mà cao thủ của bọn họ cũng chỉ có người trong yêu đương và võ đường. Nhưng hai bên đều che giấu rất cẩn thận. thường đều giả dạng thành binh lính khi chiến đấu một địch trăm phát tác dụng trong thời khắc mấu chốt sau khi người rời đi ngụy chồng lấy ra một tấm bản đồ ngón tay di chuyển trên mặt bản đồ tấm bản đồ này rất chi tiết đã đánh dấu rất nhiều thế lực từ giang châu bắt đầu kéo xuống mãi cho đến hoài châu sau đó ánh mắt dừng lại ở ba sơn môn của hoài châu bách cường tông thành nan tông chính đạo tông sau đó ánh mắt lão dừng lại tiếp ở an châu nơi này sớm đã hỗn loạn thế lực khắp nơi cuột cường ngoài mấy tông môn như quyền tông gia thì còn rất nhiều bang hội thế lực thổ phỉ loạn thật sự quá loạn lão cũng biết đại cản sẽ không dừng lại chờ sau khi bọn họ hoàn toàn chiếm lĩnh giang châu để điều binh đến hoài châu chờ sau khi chiếm lĩnh hoài châu dùng thuyền quân vượt biển trực tiếp đến bằng châu cẩm thành tiến quân từ hai nơi này chiếm lĩnh đại âm phồn hòa dồn ép trong ngoài đến lúc đó đô thành không còn đường lùi chỉ có thể lùi về vùng đất phía tây cẳng cỗi một khi lùi đến đó đại âm sẽ hoàn toàn sụp đổ muốn xoay người cũng không thể xoay mà lão đã sớm sắp xếp lực lượng phòng thủ hùng hậu ở hoài châu phòng ngừa các thế lực thổ phỉ ở an châu cũng là phòng ngừa hội loạn trong hoài châu dù sao hoài châu cũng là vùng đất màu mỡ một trong những nơi kinh tế phát triển an châu có thể loạn Nhưng Hoài Châu thì không. Ngụy Trùng trầm tư, vẻ mặt rất nghiêm túc, lão suy nghĩ. Nghĩ đồ sách, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải. Thừa dịp thế cúc có trừa loạn đến mức không thể cứu vãn. Lão phải đưa ra lựa chọn tốt nhất. Không dám nói sẽ đánh lùi đại càn, ít nhất phải vây bọn họ ở Giang Châu. Bàng hội thổ phỉ sơn môn đều là những chuyện phiền toái, Nhất là thế lực của Tam Môn, không dễ động vào. Một khi động vào sẽ gây ra toàn bộ phiền phức. Mồi hở, răng lạnh Những sơn môn này không hiểu ý lớn Nhưng hiểu ý nhỏ Chỉ cần ngụy Trùng Lão dám động đến một sơn môn Những sơn môn khác cũng sẽ làm loạn Từ đó chống lại Lão Tù luyện rất nhàm chán Thỉnh thoảng hắn lại ảo tưởng liệu có thể Lại phát động bạo kích với bộ số cao như lần trước hay không Nhưng cảm thấy không có nhiều hy vọng Thôi cứ tiếp tục từ từ tu luyện Lần bạo kích trước tiết kiệm cho hắn không ít thời gian Phải biết hài lòng với hiện tại Thời gian trôi quanh như thoi đưa. Nhắc nhở, huyền vũ bí pháp lên cấp, phát được bạo kích gấp 230 lần, điểm vạn năng cộng 230. Không tồi. Trong lòng lâm phàm mừng rỡ, cuối cùng cũng thẳng cấp huyền vũ bí pháp từ sơ nhập lên nhập kình. Đây chính là tiến bộ rất lớn, nhưng độ thành thạo của giai đoạn tiếp theo có chút đáng sợ. Nếu có thể tiếp tục xuất hiện bạo kích có bộ số lớn thì thật tốt biết bao. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy đây là việc ngẫu nhiên nhận được, không thể đòi hỏi. Ngay tại lúc Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục tu luyện, thời tiết lại không ủng hộ. Trời không trùng, mây đen kéo đến dây đặc, gió to nổi lên, bầu trời bắt đầu có mưa phùn. Hắn đứng dậy rời đi, trở lại trong phòng ở sân môn, tiếp tục tu luyện. Tiếng mưa bên ngoài rất lớn, âm thanh từng hạt mưa rơi xuống mặt đất, rầm rập. Lâm Phàm mở mắt, không tiếp tục tu luyện nữa. Hắn đẩy cửa ra, đứng trong phòng nhìn tình hình bên ngoài. Mưa càng ngày càng nặng hạt Bên ngoài bị bao phủ bởi một màn mưa dày đặc Chính vào lúc này Có một người vội vàng chạy tới Nhìn kỹ một chút thì ra là cố ngạo Hơn nữa hướng đến chính là chỗ quán Lâm Huynh Cố Huynh Lâm Phàm lộ vẻ mặt thắc mắc Không biết cố ngạo dầm mưa đến là có chuyện gì Nhưng nhìn bộ dạng này hình như là chuyện gì quan trọng Cố Huynh Người có chuyện gì cần ta giúp đỡ sao Lâm Phàm tìm khăn mặt đưa cho Cố Ngạo, để hắn ta lau nước mưa trên người. Thế bộ dạng hấp tấp của hắn ta, chăm lòng nghĩ. Chuyện này tuyệt đối không tầm thường, hẳn là có việc gì đó rất gấp thật. Cảm ơn. Cố Ngạo lau khô đầu sau đó trầm giọng nói. Lâm Huỳnh, có thể giúp ta một chuyện không? Người nói... Lâm Phạm đã không gặp Cố Ngạo một khoảng thời gian, phát hiện hắn ta có chút thay đổi so với lúc trước. Nếu nói chính xác thì chính là có cảm giác hắn ta hạnh phúc hơn. Rất nhanh, khi Cố Ngạo kể lại sự việc, hắn thật sự không ngờ Cố Ngạo đã nên duyên với một vị sư muội đồng môn. Vị sư muội này vào sơn môn không lâu, lúc đó Cố Ngạo là người tiếp dẫn của sơn môn. Đúng lúc gặp nhau, hai người chạm mắt, sau đó chính là như bây giờ. Lâm Hình Quê quán của trường sự mội ở Hàng Châu Hiện giờ bên Giang Châu rất nguy hiểm Quân đội của Đại Càn đã chiếm lĩnh nhiều thành Mội ấy lo lắng Cho những người thân ở nơi đó Muốn đi đón bọn họ đến Ninh Thành Ta sợ hai người chúng ta đi đón người sẽ gặp phải nguy hiểm Hy vọng Lâm Huỳnh có thể giúp ta một tay Cố ngạo nhìn Lâm Phàm Rất hy vọng Lâm Phàm có thể giúp hắn ta Lâm Phàm chầm tư một lát Sau đó nói Được, ta đi cùng các người Định bao giờ xuất phát Nếu ngày mai hết mưa thì ngày mai lập tức xuất phát Cố ngạo nói, được, vậy ta chờ cố huynh báo tin. Đây chỉ là những việc nhỏ, không phải việc gì quá khó khăn, chỉ như việc nhấc tay lên mà thôi, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến việc tù luyện. Hiện tại, hắn chỉ cần tù luyện huyền vũ bí pháp, không cần động tay động chân, chỉ cần tĩnh tâm tù luyện là được. Đà tại Lâm huynh. Ngày kế, mưa sớm đã tạnh. bầu không khí ở chính đạo tầng sau cơn mưa thật thoải mái nhiệt độ rất phù hợp nhưng sau cơn mưa mặt đất lại rất nhão cửa sơn môn lâm phàm đã thấy bạn lữ của cố ngạo dáng người thành tú thấy lâm phàm tiến lại gần trường yên có trước cầu nệ lâm sư huynh sư muội lâm phàm mỉm cười chào hỏi đối phương không thể không nói ánh mắt của cố ngạo cũng không tùy nhưng nhân lúc làm người tiếp dẫn tóm lấy sư muội mới vào sơn môn đúng là có chút thủ đoạn chuyện hắn rời khỏi sơn môn hắn không nói với ngô sư tỷ nếu nói ra với tấm lòng mà sư tỷ dành cho hắn có lẽ sẽ nhất quyết đi cùng hắn hắn đã nghĩ kỹ với tình hình của giang châu không thể cho là an ổn khả năng gặp phải nguy hiểm khá cao nên không nhất thiết phải được sư tỷ đi cùng trong biên giới của giang châu lâm phạm phát hiện sau khi bước vào trong phạm vi của giang châu lập tức cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề đè nén Khi tiến vất sâu hơn nữa, hắn thấy rất nhiều dân tị nạn lưu vong đến đây. Từ phương xa, quần áo ta tơi, vẻ mặt rất tiểu tụy, đều là những người phải chịu giày vò của chiến tranh. Sư muội, quê người ở thành trì nào vậy? Trương Yên nói, thưa sư huynh, là đài thành của Giang Châu. Gặp được một đám người tị nạn đi thành nhóm đến gần, hắn tiến lên phía trước đối phương chắp tay nói. Xin hỏi tình hình của Đại Thành hiện tại ra sao? Hắn chặt đầu một người chạy loạn, muốn biết tình hình của Đại Thành thì lần đầu tiên đã không đến Giang Châu, khẩm biết quân đội của Đại Càn đã chiếm lĩnh Đại Thành hay chưa. Nếu đã chiếm lĩnh rồi, vậy bọn họ sẽ thay đổi kế hoạch. Người chạy nạn này dám về Trung Niên, vẻ mặt cô đơn, ánh sáng trong mắt ảm đạm, bị lâm phàm che chắn đường, bất đắc dĩ thở dài. Đại Thành vẫn còn, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì. nhưng đã nói có rất nhiều người di tản đến rồi. các người tốt nhất đừng đi về hướng kia, rất nguy hiểm. được, đa tạ. lâm phàm chắp tay, sau đó đến bên cạnh trương yên và cố ngạo, nói cho bọn họ nghe về tình hình của đài thành. trương yên nghe được như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải xảy ra chuyện gì là tốt rồi. nhưng tình hình trước mắt ai cũng không nói chính xác được. quân đội của đại càn đã liên tục chiếm lĩnh nhiều thành. đối với Kha mà nói, ai cũng không biết về sau sẽ xảy ra tình huống gì. Cố Hinh, chờ sư muội nên đi nhanh thôi. Đưa người nhà có chờ sư muội đến Ninh Thành sớm một chút. Lâm Phạm nói, cố ngạo nói, ừm, để tránh đêm dài lắm mộng. Ban đêm, đống lửa bập bùng cháy. Lâm Phạm cầm một cái đầu của lợn rừng đi đến, treo trên đống lửa để nướng, mùi hương tỏa ra xung quanh. Giàn trầu có mấy sơn mốn? Ba người ngồi vây quanh trước đống lửa, Lâm Phạm hỏi hắn không hiểu lắm về việc phân bố của các thế lực ở bên ngoài, tỏ vẻ hơi kinh ngạc với Trương sư muội chạy đến. Hoài Châu để gia nhập Chính Đạo tông. Trương Yên nói, gian Châu chỉ có hai sơn môn, Thiết Kiếm tông và Hải tông." Sư muội, "Lúc trước vì sao không đến hai sơn môn này? Đánh giá về hai tông môn này không tốt lắm, nghe người ta nói là Chính Đạo tông tốt hơn, nên lên đến Hoài Châu." Hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện tiếp theo.